Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến Bình nhìn qua nét mặt của ông lái xe mà anh gần đi làm muốn khóc. Trên cỏ quãng đường hai người không ai nói với ai. Chuyến xe im lặng tăng tóc như là nhốm màu chết chóc tiêu điều. Không khí trong xe được bật điều hòa mà vẫn nặng nề ám mạnh. Đến con phố nhà Tiến Bình tọa lạc. Ông lái xe lạ mặt thả anh xuống. Tiến Bình rút ví ngỏ ý trả tiền nhưng ông bảo. Cậu cầm lấy tiền đi sẽ cầu với tôi chứ biết thời gian tới ai mới cần tiền hơn ai đâu, thôi chứ cậu may mắn. Ông ta còn định nói gì thêm nữa nhưng thở dài, lắc đầu dủi nhắn ga lao đi. Trên con ngõ nhỏ tối tàn hàng phố đều đã ngủ say, một lần nữa tiến bình vật vã lích thích trở về như một bóng ma. Còn cách cổng nhà mình chưa chừng 5m, sẽ ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt không đủ soi sáng cả màn đêm. Tiến Bình đau đớn nhìn trên kính cửa của nhà mình, bị một kẻ nào đó hất đầy sơn đỏ, lại dùng sơn đen vẽ chằng chịt lên những dòng chữ chửi bậy. Khốn nạn nhất mà anh chưa bao giờ phải nghe. Chỉ trích trên nền bốc lên mùi tanh thối nồng, bê bết những mắm tôm trộn với dầu linh và cứt tái. Tiến Bình cho xuất nhìn quanh, hai chân của anh đất từng chạy cả trăm cây số trên sân cỏ chưa bao giờ chuẩn bước thậm mà bây giờ hai đầu gối của anh chỉ muốn quỵ xuống trước cái cảnh như nhúc đầu đớn anh gặp phải. Người ta đưa anh lên tận mây xanh khi anh lập công thành đầu danh chạng, nhưng cũng chính họ lúc này ấn đầu anh xuống vũng bùn không có thể rút ra nổi. Sự nghiệp dân cỏ huy hoàng trong phút chốc phải đổi lại là bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mồ hôi. Tính bệnh đau xót lắc đầu trước sự bạc bẽo của số phận. Anh run rẩy bàn tay, tra chìa khóa vào trong ổ rồi đẩy cửa bước vào trong nhà. Ngồi bên bàn uống nước, bà Lâm mẹ của anh vẫn còn chưa ngủ. Nước mắt của bà chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, làm hai hốc mắt trũng sâu đỏ ựng cả lên. Khuôn mặt già nua nhăn nheo vì sương gió cuộc đời, lúc này đây trông lại càng thảm hại. Bà vừa thấy Tín Bình trở về nhà thì đã lao đến, nhưng chẳng biết suy nghĩ của anh, bà không hề tức giận. Không hề chửi bới, lại càng chẳng có một thái độ dè biểu xô đuổi nào. Bà lao đến ôm lấy anh, nhìn từ đầu xuống chân con trai duy nhất một hồi mà nói: "Con về rồi sao? Con có sao không? Có ăn được gì chưa?" Anh òa lên khóc, anh khóc như một đứa trẻ con bị người ta bắt nạt. Thế bố mẹ xuất hiện thì liền tủi thân. Người ta đuổi anh về hất hủi anh từ trên máy bay cho đến tận phi trường. Bôi bẩn ném đủ thứ tội tàn vào căn nhà tội tàn của anh, nhưng anh vẫn chịu đựng được, chỉ nghe thấy những lời âu yếm ân cần của mẹ, anh mới trở lại làm người, trở lại là một đứa trẻ con được bật khóc quỳ xuống chân của mẹ van xin sự vô vệ. Mẹ, con không làm gì cả, con bị oan. Bà Lâm không nói gì chỉ lặng lẽ vuốt ve mái tóc đã dính bết bụi đường của con trai, bà biết chứ Bà biết con của bà là một người như thế nào Nhưng làm sao một mình bà chống đỡ lại sự cay nghiệt của cuộc đời Một người đàn bà quá Cả đời cầm lưng bán bún vào một đứa con Đang là tội đồ của biết bao người Tiến Bình lại ngỡ ngàng hơn suốt từ lúc cầm tờ kết quả Cho đến khi trở về nhà gộc đầu vào lòng của mẹ Không dưới một trăm lần Anh đã vắt óc suy nghĩ Đã vẽ ra mọi viễn cảnh Mọi chuyện tồi tệ để lý giải cho biến cố anh đang mắc phải Anh không hề dùng thuốc cấm, rượu, bia, thuốc lá anh còn chẳng dính vào. Thì tại sao bốn lần liền người ta đều cam đoan là trong nước tiểu của tiến bệnh có đô pinh? Anh bị on thực sự, nhưng cũng bất lực không thể nào nhờ ai giúp anh giải mối on này. Tổ chức bóng đá không phải là trò trẻ con, người ta không dễ dàng bị mua chuộc để làm những trò này. Kết quả xét nghiệm để khách quan nhất cũng không ghi tên mà đừng đánh vạch mã định danh, không có gì cách chấm điểm thi bằng số báo danh lúc thi đại học. Người ta không thể nào gian lận hay là trao đổi kết quả của kẻ này qua kẻ khác, dưới hàng trăm cặp mắt của đội ngũ giám sát viên. Hơn nữa ông bảo cũng đã trực tiếp kiểm tra kết quả, đã xin phúc khảo đến lần thứ tư mà vẫn chẳng thay đổi được gì, thì chắc chắn là phải có một vấn đề nào đó. Nhưng cả ông Bảo cả tổ chức kiểm tra và dĩ nhiên là cả Tiến Bình đều không làm sao hiểu nổi. Người ta chỉ chắc chắn rằng anh là một kẻ gian lận, một gã ma cô dám chơi xấu để qua mặt mọi người và cái giá của Tiến Bình phải trả là đúng đắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net